5. Phẩm Ngu Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình. Không bà bạn kẻ ngu. Con tôi tài sản tôi. Người ngu sanh yêu não. Tự ta ta không có. Con đâu tài sản đâu. Người ngu nghĩ mình ngu. Nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí thập xứng gọi trí ngu Người ngu dầu chọn đời Thân cận người có trí Không biết được tránh pháp Như muỗng với vị canh người Trí chi một khắc Thân cận người có trí Biết ngay chân rượu pháp Như lưỡi với vị canh Người ngu si tiếu trí Tự ngã thành kẻ thù Làm các nghiệp không thiện Bảy triệu quả đắng cay Nghiệp làm không tránh thiện Làm rồi sanh ăn ăn Mạch nhuốm lệ Lãnh chịu quả dị thục Và nghiệp làm tránh thiện Làm rồi không ăn năn Hoan hỉ ý đẹp lòng Thưởng thọ quả dị thục Người ngu nghĩ là ngọt Khi ác chưa chín mùi Ác nghiệp chín mùi rồi Người ngu chịu khổ đau. Tháng tháng với ngọ cỏ. Người ngu có ăn uống không bằng phần 16. Người hiểu pháp hữu vi. Nghiệp ác đã được làm như sữa không đâm ngay. Cháy ngầm theo kẻ ngu như lừa cho che đậy Tự nó chịu bất hạnh khi danh đến kẻ ngơ vận may bị tổn hại đầu nó bị nát tan Ước danh không tương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo ư quyền tại tịnh xá Muốn mọi người lễ kính Mong cả hai tăng tục Nghĩ rằng chính ta làm Trong mọi việc lớn nhỏ Phải theo mệnh lệnh ta Người ngu nghĩ như vậy Dục và mạn tăng trường Khác thay duyên thế lợi Đường Niết bàn. Tỳ kheo đệ tử Phật. Hãy như vậy, hằng chi. Chớ ưa thích cung kính. Hãy tu hạnh viễn ly.